Kính chào chương vị đạo hiểu đến với tiểu đêm thính phòng, tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Nhân đạo kỳ nguyên, tác giả thân vẫn chỉ tiên chương 35, âm tàn. Tàng phong, hát nội thị đang tới. Cách đó không xa một người hầu đang cầm chiếc sẻng sắt. Đang cối đầu dưới đất Thấp giọng nói Đầu ý không nghĩ ngẩn lên Tay cũng không ngừng lại Nếu không phải Nam Lạc nghe được thanh âm từ chỗ của ý chuyển tới Hơn nữa quanh y lại không có ai Thì không dám khẳng định là y vừa nói Nam Lạc còn chưa rõ lời của y có ý gì Thì tàng phòng đã quay đầu nhìn lại Rồi vội vã quay lại Về mặt đầy kinh hoàng ngồi sồm xuống Không ngừng dùng sẻng đào đất Một mặt xúc đất Mặt khác hạ thấp thanh âm nói vội Đi mau đi, hắc nội thị đến đấy Nam Lạc không rời đi Hắn tuần mắt nhìn lại Chỉ thấy một người mặc hắc y Eo quấn một sợi tơ vàng Đang đi tới bên này Phía sau của gã có hai người Một trong hai người đó cầm một cây roi màu đen Người mặc hắc y này Hiện nhiên là hắc nội thị trong lời của Tàng Phong Ánh mắt của gã lãnh tính Không có bất cứ một chút cảm tình nào Điều này khiến cho Nam Lạc thoáng nghĩ tới ương cửu và ương vương tam thái tử của thương mãng nhai. Bọn họ cũng thế, cao cao tại thường, xem thường chúng sinh. Từ ánh mắt của gã, Nam Lạc có thể khẳng định là kẻ đắc đạo trong yêu tù. Từ lúc gã tới nơi này, những người hầu đều chăm chú làm việc không nói lời nào, tất cả đều cúi xuống, không dám ngầng đầu lên. Vô cùng yên tĩnh, Hác Nội Thị chắp tay sâu lưng. Gần đầu ướt ngực đi về phía của Nam Lạc Đôi mắt dừng lại trên ngực áo của Nam Lạc Rồi lại nhìn Tàng Phong đang ngồi chủ mỗng dưới đất Trong phượng hoàng cung Quần áo là một tiêu chí của thân phận Trên áo xanh của Nam Lạc có một con khổng tước Hác nội thị hiển nhiên nhận ra Nam Lạc là đồng từ của khổng tước điển Chỉ có đồng tử mới có tư cách mang theo lạc ấn của Tam điện hạ Còn những người như Tàng Phong Quần áo cũng là màu xanh nhưng không có tiêu chí gì nam Lạc im lặng nhìn Hác nội thị không để ý tới hắn cô không có ý nói chuyện với hắn Ánh mắt của y không có một chút cảm tình nào Không nói một câu gì Chỉ lặng lặng đứng sau lưng tàng phong Mà nhìn thôi Chỉ là Nam Lạc phát hiện ra Chán của tàng phong có mồ hôi chảy ra Hác nội thị nhìn trồng trốc lát Chậm dãi xoay nửa người Rưỡi tay về phía sau lưng Lòng bàn tay ngửa lên trên Người phía sau lập tức Dâng cây roi cho y nam Lạc như hôm nay trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ y muốn động thủ đánh người sao Chát một tiếng Sau đó là tiếng kêu thảm Không chờ Nam Lạc phản ứng Hác nội thị đã vùng dòi đánh vào lưng của Tàng Phong Tàng Phong kêu thảm Ngã bùa nhào xuống đất Miệng trào máu, chân tay rãi rủa Chỉ chốc lát sau đã không độc đậy được nữa Hác nội thị cũng muốn đánh Nhưng Nam Lạc đã lùi giận Sạt khí trơn hiện Lạc mình một cái, chắn trước người của Tàng Phong Ánh mắt sầm lãnh nhìn Hác Nội Thị. Người dựa vào cái gì mà đánh người? Nam Lạc hiếp mắt trầm thấp nói. Hác Nội Thị vẫn lạnh đồng nhìn. Không có một chút biểu lộ nào. Tựa như đó chỉ là chuyện bình thường. Y không nói gì. Giống như khinh thường nói chuyện với Nam Lạc. Nhưng người phía sau Y lớn tiếng nói. Lời biếng. Không chuyên tâm làm việc. Phải bị phạt. Đó là quy tắc của nội cung. Cũng là quy định của công chủ. Không ai có thể vi phạm. Chúng ta chỉ nói chuyện một chốc, cũng gọi là lười biếng sao Nam Lạc lạnh lùng nói Hắc nội thị rào ròi cho người phía sau, nhìn Nam Lạc nói Không tước điện không quản được việc của nội cung Huông hổ ngươi chỉ là đồng từ của không tước điện Chú ý thân phận của mình, đánh cho ta Thanh âm của y, tựa hồ như mang theo một chút âm phong Một luồng khí âm lãnh tỏa ra từ người y Bộng nhìn trường kiếm bên hồng nam lạc rơi vò Kiếm quang như tuyết trắng Vẽ trong hư không một cái Mũi kiếm chỉ về người cầm roi Muốn vượt qua hắn Tiếp tục đánh tàng phong Hắn cũng không nói chuyện Chỉ trĩa mũi kiếm ra Sát ý dày đặc Từ mũi kiếm xuyên thấu hư không Người biết mình đang làm gì không Rút kiếm trong nội cung à <cười> Bật hắn cho ta Trong mắt hắc nội thị tỏa ra sát khí âm trầm y vừa ra lệnh Hai người đằng sau đã lao tới phía Nam Lạc Người cầm dòi chỉ rút lên một cái Lập tức dòi bị bao phủ một luồng khí hắc ám Chỉ thấy y ném cây roi đen lên không Cây dòi đã hóa thành một con rắn đen cực lớn Miệng tỏa khói đen Phẳng phất tới từ u minh Một luồng khí âm lãnh bao phủ Nam Lạc Hắc xa như một tia trước đen Lao tới tắp lên cổ Nam Lạc Nam Lạc hơi nhờ mắt lại Cuối cùng cũng hiểu vì sao Tàng Phong chỉ trúng một dòi đã bất tỉnh Nguyện lại, do đen là một pháp bảo. Đưa pháp lực vào trong kiếm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đâm thẳng vào trong miệng của cựu già Nam Lạc lắc cổ tay. Chỉ một cái, hác xa đã hóa thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Một người khác còn chưa vọt tới, thì đã thấy uy thế của Nam Lạc như vậy lập tức dừng lại. Lạm dụng pháp kiếm, đây là trọng tội. Các khổng tuyên thái tử cũng không che chở được ngươi. Hác nội thị vẫn dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Nam Lạc. Y rũi tay từ trong trường bào ra Trên tay đã có thêm một cái chút nhỏ Chỉ thấy Y khẽ rung Một vòng âm thanh xuất hiện Nam Lạc ngưng thần đề phòng Nhưng khi tiếng chuồng chấm dứt Mình vẫn không có cảm giác được có gì khó chịu cả Đằng lúc Nam Lạc Nghi hoặc khó hiểu Thì bốn phường tạm hướng chuyển tới tiếng bước chân dồn rập Nam Lạc nhìn lại Chỉ thấy hơn 10 người thị vệ Mặc áo sắp đỏ như lửa bước tới 10 thị vệ này đến bên H Nội Thị Lĩnh đội nói Tranh phòng tham kiếm hắc nội thị Ngài gọi chúng ta tới là có việc gì Ừm Người này làm dụng pháp thuật trong cùng Hủy hoại hình tiên Dùng pháp kiếm Mó bắt lại Hắc nội thị chắp tay sau lưng người đứng cách Nam Lạc Vài bước uy nghiêm nói Thủ lĩnh của 10 thị vệ lập tức ứng tiếng Sau đó quay đầu lại Nhìn thấy Nam Lạc gã giật mình Gã đã nhận ra Nam Lạc Ngày đó Nam Lạc lớn tiếng Niệm tội thiên thủ thái tử Vừa vùng kiếm chém đầu y Đại bộ phận người của bất tử cung đều thấy được Thì vệ bọn họ càng tin tưởng Hạc nội thị tựa hồ nhìn thấy sự chân trờ của tranh phong Ở phía sau lạnh lùng nói Như thế nào Tranh phong đội trưởng Sợ sao Người hẳn là rõ trách nhiệm của mình chứ Cung chủ ghét nhất những người không rõ ràng hắn phạm vào quy củ trong cung Người sợ cái gì Cho dù khổng tuyên thái tử ra mặt Cũng không thắng nổi chữ lý Ánh mắt của y lãnh tính, thanh âm không nhanh không chậm, không mang một chút cảm tình nào. Nam Lạc đột nhiên cảm thấy người này thật đáng sợ, không phải đáng sợ từ thực lực mà là từ tâm kế âm tàn. Người này không giữ được, bằng không hậu hoạn vô cùng, mình không sợ hắn, nhưng Tàng Phong có thể sẽ chết trong tay hắn. Nam Lạc thầm nghĩ, nếu mình bị trói, không tuyên thái tử sẽ cứu mình về, nhưng Tàng Phong chỉ sợ sẽ khó sống. Mình không thể nào cứ sống ở đây được. Có tên hắc nội thị âm tàn này, chỉ sợ tàng phòng đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của Nam Lạc xuất hiện sát âm cường liệt. Mình giết hắn, tất cả tội danh do mình đến gánh, như vậy tàng phòng cũng sẽ không gặp phải phiền toái Trành phòng vừa mới nghe hắc nội thị nói, thì lập tức biến sắc, vông tay lên quát. Trói lại! Mười thị vệ cũng đáp lời, bình khí trong tay rời vò. Còn tranh phòng thì vỗ bên lưng mình một cái, một sợi dây thường liền xuất hiện trong tay của gã. Chương 36. Tiên Thiên Kiếm Khí. Phượng Hoàng Sơn bất tử cùng có một nơi tên là Phượng Hoàng khác, không phải là nơi mà một người bình thường có thể tới gần. Nơi này yên tĩnh tường hòa, phong phất như đã không nằm trong thiên địa nữa. Địa phương như vậy đương nhiên là chỗ ở của Phượng Hoàng cung chủ. Phượng hoàng niết bàn, bất tử, bất diệt. Ngoài việc nàng có pháp lực cao thâm và thần thông cao cường ra, còn có một nguyên nhân chính là phượng hoàng tri hỏa của nàng, được gọi là bất diệt hòa. Trục dung của vũ tộc, có tên gọi là hỏa thân. Bộ íp phục màu đỏ của nàng khiến cho người ta có cảm giác được khí thức của hỏa diễm, không phải là không thể nào thu liễm, mà là bản tính của nàng như thế, rừng rực như ngọn lửa. Phượng Hoàng cũng là một trong những người ngự hòa kinh khủng nhất trên thế gian nhưng nàng lại luôn tinh lặng như là sử nữ tựa như ngọn lửa trắng nhạt giữ lò luyện đan của thông huyền thiên sư trong thái cực nội cung lặng lẽ thiểu đốt trong Phượng Hoàng các mỗi ngõ ngách đều nhộm đầy khí thức của nàng bình thản an nhàn nếu gặp nàng ở đây không ai có thể tưởng tượng nổi thần thái năm đó khi nàng độc chiến bắt vương thần thông giả Pháp hội lần này ngươi cần phải lưu tâm ta cảm giác có chút không đúng, giống như có người đang tính kế chúng ta. Đáng tiếc, ta không thông thuật tính chi đạo. Phượng Hoàng tựa trên chiếc giường đỏ như lửa, hơi nhíu đôi mày thanh tú nói. Trước mặt của nàng chính là Khổng Tuyên, mình mặc ngũ thải pháp bảo Yên tâm, bất kể là ai tính toán chúng ta, cuối cùng sẽ phải nhìn thực lực. Phượng Hoàng Sơn chẳng lẽ còn phải sợ người khác sao? Khổng Tuyên vừa cười vừa nói. Phượng Hoàng điềm đạm thử dài nói Ây, hey, người đó không nếm thất bại cho nên hình thành cái tính không để người vào mắt sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiệt thôi Khổng Tuyên mỉm cười im lặng nhưng trong lòng không khỏi hiện lên thân hình tuyên cổ vĩnh hằng của thương nguyện thiên sư Nếu có người tính kế chúng ta chẳng may xấu nhất người nói xem thực lực của chúng ta có gì đám người tới nghe pháp hội 10 năm một lần kia sao Phượng Hoàng tự nhiên có chút tức giận nói Khổng tuyên trầm mặc một lát Rồi đáp Không phải Cho nên mới nói Hết thầy phải dựa vào mình Nếu chúng ta đủ sức Thì mới không sợ người nào toan tính mình Ta biết rõ người muốn nói người đã dung hợp Tiên thiên ngũ hành đại đạo Không sợ bất luận kẻ nào Ta chỉ hỏi ngươi một câu Ngươi cảm thấy người so với ta thì thế nào Khổng tuyên nghe tới đó vội cười đáp Ta không phải là đối thủ của ngươi Phượng Hoàng nhìn một lát, sau khi nghe khổng tuyên trả lời, thì hít một hơi dài nói. Người đó, từ khi dung hợp tiên thiên ngũ hành, thần thông lớn, tầm cũng lớn, ở trước mặt ta mà cũng không dám nói thật. Không chờ khổng tuyên trả lời, nàng nói tiếp. Trong lòng người nghĩ chưa chắc sẽ thua dưới tay ta. Khổng tuyên cúi đầu cười không đáp. Nhìn xem, ta biết là người nghĩ vậy mà. Xem ra thật đúng là không mạnh hơn người thì không thể quản ngươi được. Phượng Hoàng đứng dậy bước đi, không mang theo một chút khói lửa nhân gian nào. Sao có thể vậy? Chỉ cần người nói một câu, chính tầng trời hay U Minh ta cũng dám sông vào. Không tuyên vừa cười vừa nói, y không hề có cách xưng hô đặc biệt nào với Phượng Hoàng, chỉ dùng một chữ người. Nhưng từ trong giọng của y, lại cảm nhận được sự tôn kính của y với nàng. Thượng Kiều Thiên Hạ U Minh, chẳng tới lượt ngươi, Phượng Hoàng cười nói <cười> Nếu không có người ta cũng không thể phát triển tới tận hôm nay được. Người yên tâm. Bất quản là ai toan tính chúng ta chỉ cần khổng tuyên ta thì bọn họ không thể nào vào nổi Phượng Hoàng khác. Khổng tuyên vừa cười vừa nói giờ khắp này phong mong củ ý đã lộ hẳn ra. <cười> Bỏ qua những việc này đi đồng tử người thu lần này không tệ rất giống người. Phượng Hoàng nói xong phất tay ánh sáng đỏ Ở trên không trùng khiến hư vô chấn động Đến khi ánh sáng đỏ rơi xuống cho không trùng đã xuất hiện một chiếc gương lớn Chỉ là trên chiếc gương Không phản chiếu Phượng Hoàng và Khổng Tuyên Phượng Hoàng chỉ vào trong kính hư không nói ngươi xem giống ngư như vậy Không biết động não Có việc là chỉ biết động thủ thôi Còn dám rút kiếm ở trong cung Thật là ngươi còn không mang hắn đi Đợi đến nắt nữa bị đưa tới đây Không phạt cũng không được Khổng tuyên nhìn hư không kính không nói gì, một lát sau y lại nói. Đợi chút nữa. Đợi lát nữa hắn sẽ bị bắt đấy, ngươi xem có thị vệ lao tới rồi. Phượng Hoàng chỉ chiếc gương rồi quay đầu nói với khổng tuyên. Trong mắt Phượng Hoàng, Nam Lạc có rất ít pháp lực, đương nhiên không thể nào đánh lại được thị vệ dưới tay nàng. Hắn còn muốn giết hắc nội thì, ta mang hắn đi thì hắn giết thế nào được. Khổng tuyên nhìn Nam Lạc trong gương, khẽ cười nói Cách xa như vậy, nhưng lại dường như nhìn thấu tâm nhân của Nam Lạc Sóng mắt của Phượng Hoàng lưu truyền, trong nhảy mắt liên hiểu vì sao khổng tuyên nói như vậy Người tin hắn như vậy sao? Châu dù hắn vì sự an toàn của bằng hữu mà giết chết thác nội thị Thì cũng phải xem hắn có thực lực kia không tiên thiên kiếm khí trong tay hắn cũng có chút uy lực Nhưng pháp lực kém rất nhiều Không phải một thanh tiên thiên kiếm khí có thể bù được Tuy người đưa một tấm phù lực của ta cho hắn, nhưng mới vài ngày hắn dùng được sao? Phượng Hoàng vừa mới dứt lời, trong kính, nằm lạc tựa như chứng minh sức mạnh của bản thân vậy. Một đạo khói hồng xuất hiện trong tay, hắn vỗ vào mình một cái, một mồi lửa tuôn khắp người hắn, cả người hắn giống như bị khói lửa đốt cháy vậy. Kiếm ở trong tay hắn đột nhiên xuất vỏ, kiếm quàng tuyết trắng, phóng lên trời. Cả hòa diễm của Phượng Hoàng Phù cũng không thể ẩn được kiếm quàng, Sát khí dường như xuyên cả kính Kiếm quàng như du lòng Lượn giữa người thị vệ mờ ảo bất định Chỉ tiến bất thoái Chỉ trong nháy mắt Mười thị vệ đã hoàng sợ lùi lại Bình khí trong tay không một cái nào không tổn hao Lúc này chỉ thấy dây thường bạc Của đội trưởng đám thị vệ tranh phong Đã xuyên qua không gian xuất hiện trách đỉnh đầu của Nam Lạc Giống như một gợn sóng bạc Dần hạ xuống Trong nháy mắt đã trói lấy Nam Lạc Trong kính Hác nội thị mắt lạnh như băng Nhưng khoái miệng lại cong lên Tựa như cười khinh thường Đột nhiên trong hư không Có một đạo bạch quang cứa có cổ họng của gã Rồi đột nhiên biến mất Một thân ảnh áo xanh xuất hiện trong mắt gã Nụ cười của gã cứng lại trên mặt Người trong mắt thần sắc lạnh như băng không Tuyền cũng nở nụ cười Quay lại nhìn Phượng Hoàng tức giận nhìn y Lập tức thu nụ cười lại Người của người giết người của ta Người cao hứng lắm sao Khổng tuyên lại mỉm cười, im lặng. Lúc này nói gì đều vô nghĩa bởi vì nụ cười của y đã bị Phượng Hoàng nhìn thấy. Phượng Hoàng chỉ chừng mắt với Khổng tuyên một cái rồi dường như đã bớt giận. Lập tức ánh đỏ xuất hiện. Hư không kính đã thu lại, nói Tính cách của người tệ nhưng ánh mắt không tệ. Chuyên thừa độn thổ từ người khác mà hắn lại có thể dùng tính tế tới vậy thì cũng xem như là đáng quý. Lại dùng Phượng Hoàng phù rất khá. Ta thì lại cảm thấy Kiếm của hắn rất tốt Khổng tuyên mỉm cười nói Phượng hoàng nhìn khổng tuyên Tựa hồ như xem thấu tâm tư của y Mỉm cười tựa như khói lửa Trong đêm lặng lẽ cháy Nàng nói Người muốn ta tặng kiếm cho hắn sao Đó là tiên thiên kiếm khí đấy Trong thiên địa tính cả nó Cũng chỉ có bảy chuôi mà thôi chương 37 phong linh Kim Vũ Trong thiên địa Chỉ vèn vẹn có bảy chuôi tiên thiên kiếm khí nam Lạc không biết điều đó Hắn chỉ biết thành pháp kiếm Không có thiên thiên đại đạo này vô cùng tốt Chỉ dùng một chút pháp lực Lại có uy lực vô cùng hùng mạnh Bất luận bình khí nào pha phải nó Khẽ lướt thì tổn hại Đối chọi thì gãy đôi Giết hắc nội thì Xem như thanh lý phiền toái cho tảng vong Nhưng khi hắn thấy càng lúc càng nhiều người hầu chạy tới Thì hắn biết mình chỉ còn một con đường Đó là bó tay chịu trói Một mình một kiếm không thể thắng nhiều người như vậy Cho dù có thể thì sao chứ Hắn có thể rời cung được ư Hắn biết những người này không động thủ Vì đã nhận ra hắn Lúc hắn chém đầu thiên thủ thái tử Bọn họ đã thấy Đến lúc hắn chuẩn bị buông kiếm Thì khổng tuyên xuất hiện Chỉ vung tay lên một cái Người tới đều lùi xuống Không cần nhiều lời Nam Lạc dưới cái nhìn áo ước của phần lớn người hầu đi theo khổng tuyên Hác nội thị bị giết chết không biết bao lâu Cũng bị người ta lui đi Tàng phòng cũng bị người ta kéo theo Tuy thoạt nhìn thì bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế chỉ là bị hôn mê mà thôi. Nam Lạc không cần người khác cảm kích, làm việc chỉ bằng bản tâm mà thôi. Cho nên hắn không đợi Tàng Phong tỉnh lại, mà lập tức đi ngay. Hắn tin cuộc sống của Tàng Phong sau này cũng không tốt hơn người khác bao nhiêu, nhưng người khác muốn làm gì đó với y thì cũng phải xem xét một chút. Vạn Cầm Châu Phượng Pháp Hội 10 năm một lần, mỗi lần đều sẽ phái vài người từ thiên chỉ Long Cung. Và kỳ lân nhai tới xem lễ Năm vừa rồi đều do hai điện hạ khác phụ trách Nhưng năm này thiên thủ thái tử Bị khổng tuyên trấn dưới bất tử cung Lòng cùng đã không còn ai đi nữa Khổng tuyên là kẻ chủ trì Không thể tự đi được Chính vì thế Người còn lại ở trong khổng tước điện Nhất định phải đi Nam Lạc chủ động xin đi giết giặc Khổng tuyên suy tính rồi lại đáp ứng Thiên trì lòng cung ở phía tây cô Luân Sơn Cho dù khổng tuyên phi độn cũng phải mất 3 ngày Nam Lạc muốn đi Cũng chỉ có thể độn thổ Mà như vậy hẳn là 3 năm mới tới được Lúc ấy hắn chưa hiểu rõ Tình huống nhanh miệng nói Sau khi khổng tuyên đáp ứng Rồi lại thấy khó khăn Nhìn thấy Nam Lạc Nhưng mày suy tư Thì khổng tuyên cười dài một tiếng Người sợ đường xá xa xôi Không cách nào về trong 3 tháng sau Đừng lo Nói rồi một cây vũ màu màu kim xuất hiện trong tay Kim Quang lưu truyền giống như đang ở trong gió Phản phất như sinh mệnh đang hô hấp vậy Đây là phong linh Kim Vũ Nằm ở giữa tiên thiên và hậu thiên Ta tế luyện một lần giúp người khỏi phải đi bộ Khổng tuyên nói Kim Vũ lăng không bay lên Một làn khói ngũ sắc bào lấy nó Tay của khổng tuyên chấp thành một bộ pháp quyết huyền ảo Kim Vũ không ngừng quay cuồng giữa làn khói Tự hồ kháng lại sự xâm nhập của đám khói Đột nhiên tay bắt quyết của khổng tuyên càng lúc càng chậm Rồi há một tiếng, tiếng này vang lên trong tai của Nam Lạc như rất bình thường. Nhưng đám khói đang vây bọc kim vũ, đột nhiên giống như nước, tràn vào trong kim vũ. Sau đó kim vũ dùng lên một cái rồi biến mất trong hư không, tựa như bọt biển hút đầy nước rồi chậm rãi tan vào đó. đúng lúc Nam Lạc nghi hoặc thì trong hư không đột nhiên xuất hiện một con kim sắc đại bàng, hoài khí bừng bừng, nếu không phải ánh mắt đỡ đẫn thì Nam Lạc cơ hồ cho rằng Kim Vũ kia có được sinh mệnh. Người cưỡi nó đi, nhiều nhất là 20 ngày là có thể trở về. Nếu trên đường có gặp phải nguy hiểm, cũng có thể dùng tốc độ của nó để chạy thoát. Đây là Kim Thiếp, sau khi tới, người chỉ cần giao cho chủ sự hiện thời của Long Cung là Ngao Uyên. Những chuyện khác không cần quan tâm, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thì có thể trở về. Khổng tuyên nói dòng điểm một cái, Khẩu quyết lập tức được truyền tới Tuy nói đây là khẩu quyết điều khiển Kim Vũ Nhưng lại gồm cả ẩn, độn, nhanh, chậm pháp môn Cùng với một ít mẹo biến hóa lớn nhỏ Tuy chỉ là một bộ pháp quyết Nhưng không những có thể điều khiển Kim Vũ Còn là thứ mà Nam Lạc hiện giờ cần học Lẽ ra với pháp lực hiện tại của Nam Lạc Thì còn không cách nào thôi động được pháp bảo phi độ như phong linh Kim Vũ Là thứ quan trọng nhất trên người kim sĩ đại bàng điều Coi chứa khí tức của gió, sau khi luyện chế thành, thì nằm giữa vật chết và vật sống. Cho nên Nam Lạc chỉ cần dùng pháp quyết là kim vũ sẽ hóa thành đại bàng, tự mình phi độn không cần Nam Lạc phải dùng pháp lực. Trong lòng của Nam Lạc đọc lại pháp quyết một lần, luyện tập một lúc, vừa xảy bước ra thì đã xuất hiện trên lưng của kim sắc đại bàng. Một bộ pháp quyết phiền phức được dụng ra, trên cánh của đại bàng đột nhiên xuất hiện một lớp kim Quang bao nến Nam Lạc. Hai cánh khẽ vỗ, rồi phóng thẳng lên trời cao. Đây là lần đầu tiên Nam Lạc tự mình bay lên không trung. Mây trắng vườn sát người, dọi mắt ra xa, vạn dạm giang sàn đều ở trong tầm mắt. Núi xanh sông lớn, chim đang bay trên trời từ xa, đã nhìn thấy một con chim lớn gào thết bay tới, vừa định quay đầu né tránh. Nhưng ý niệm mới sinh còn chưa thực hiện, thì kiểm sắc đại bàng cũng đã vượt qua, mất hút ở phía xa rồi. Nam Lạc ngồi ở trên kiểm sĩ đại bàng, Vẻ hương phấn ban đầu sau một thoáng cái đã biến mất Hắn cũng không phải là dạng người Hào tình khí khái Vừa bay lên trời cao Hắn có loại cảm giác tự do tự tại Muốn bay đi tìm bộ lạc của mình Bật quá chỉ là nghĩ thôi Ở trong lòng hắn Khổng tuyên có ân tình rất lớn Cho nên hắn mới nguyện giúp khổng tuyên làm việc Cũng không phải bán thể xác và tinh thần cho y Mà là để có thể sớm báo đáp Những ân tình kia Để sau này có thể rời đi Cho dù không báo đáp nổi Cũng có thể an ủi tâm linh của mình kim sĩ đại bằng không cần khống chế Dù bay thẳng cũng cần 10 ngày Cho nên Nam Lạc Liền nhắm mắt lĩnh ngộ bộ pháp quyết Mà khổng tuyên ban tặng Trong các loại độ thuật Nam Lạc chỉ biết độn thổ Nhưng bộ pháp quyết của khổng tuyên Thì lại là phong độn Tuy độ thuật tương đối giống nhau Đều là mượn linh khí ở trong thiên địa để di chuyển Nhưng nếu không có người truyền thụ Thì rất khó mà ngộ được Phương pháp ẩn thân xem như là đơn giản nhất cũng có thể coi như là phức tạp nhất. Ẩn thân đơn giản là che giấu chính thân thể của mình, khiến cho người ta không thể nhìn thấy, không thể xét thấy. Nhưng Ẩn thân như vậy, chỉ có thể giấu được người có cảnh giới ngang mình, cao hơn thì chịu. Nam Lạc chấm tứ một lát, rồi đột nhiên biến mất trên lưng của kiêm sĩ đại băng. Trong lát sau, đột nhiên có tiếng cười khẽ, Nam Lạc xuất hiện trở lại. Ngay sau đó, Thành Quang xuất hiện trên tay hắn, vỗ một cái trên đại băng, Lập tức cả đại bàng và Nam Lạc Cũng biến mất trên trời cao chương 38 Ôn dưỡng Bộ pháp quyết mà khổng tuyên truyền cho Nam Lạc Không có tên Chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi Trong tiết địa này Những người đẳng cấp cao cơ ý Giao chiến thì ẩn độn thuật hoàn toàn vô dụng Chỉ có đại thần thông mới dài được thôi Như tiền thiên ngũ hành đại đạo Của khổng tuyên hóa thành ngũ thải thần quang vậy Nam Lạc cũng thường xuyên cân nhắc Mình có nên tu một loại thần thông Để sau này đối địch hay không Nghĩ tới đây Nam Lạc không khỏi nghĩ tới những thứ mình đang có Dùng để chiến đấu Hắn cũng chỉ có pháp tượng thiên địa của vũ tộc Còn độn địa thuật Là để chạy trốn hoặc là đánh nén mà thôi Pháp tượng thiên địa Nam Lạc nghĩ tới danh tự này Cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Hắn đã dùng một lần Chỉ hai cước đã đánh chết hắc thủy đại vương Còn mạnh hơn mình Pháp tượng thiên địa tuyệt đối là một đại thần thông nghịch thiên nam Lạc không biết pháp tựu thiên địa là thần thông chỉ có vu tộc, trong vu tộc chỉ có đại vu mới được tổ vu truyền thừa. Mà đại vu thì tương đương với luyện thần phản hư của đạo gia rồi. Yêu tộc sau khi hóa hình rồi kết lại nội đan thì cũng tương tự như là vu tộc đại vu, đạo gia luyện thần phản hư. Từ lúc Nam Lạc rời khỏi Thái Cực cung, An đột nhiên cảm thấy phương pháp tu luyện của đạo gia không giống như bình thường. Lúc trước nam Lạc cảm thấy Khổng Tuyên bảo bất cứ sinh linh nào tu luyện cũng chỉ đơn giản là dung nạp thiên địa nguyên khí trong mình dùng, là cách nói hết sức mơ hồ. Hơn nữa, Nam Lạc còn biết bất kể là vưu tộc hay là ưu tộc, nếu không có truyền thừa thì rất khó tu luyện ra pháp thuật lợi hại, chứ đừng nói là thần thông. Tuy Khổng Tuyên từng nói, tiên thiên sinh linh ra đời đã hiểu được thần thông, có thể dùng phương pháp diễn giải mà truyền thụ, nhưng vì thể chất và huyết mạch giới hạn, Cho nên không học được Hoặc giả là học được Thì uy lực lại rất nhỏ Năm lạc tu thái thanh cảm ứng thiên Thì lại khác Tu được pháp lực Nhưng dù là thần thông vũ tộc hay là pháp quyết ưu tộc Đều có thể thuận lợi sử dụng Hơn nữa uy lực không kém một chút nào Thần thông pháp thuật Nghĩ tới đây Năm lạc thở dài thì thao lầm bẩm Biết nhiều thứ hơn thì đã sao Biết nhiều hơn nữa mà không có pháp lực Thì cũng là lãng phí Hắn không khỏi lôi quyển sách mà vị bạch y đồng từ ở Ngọc Hư Cung đưa cho mình, chỉ thấy trên sách viết vài chữ cổ màu đen. Ngọc Hư Cung, Tổng Cương Pháp Thuật Tiện tay mở tờ thứ nhất, liền nhìn thấy hai chữ, ngự lôi. Ở phía dưới cả trường là phương pháp sử dụng, mở thêm trang nữa là phương pháp khu vật. Nam Lạc lật vội, chỉ thấy mỗi trang đều có một loại pháp thuật, không dưới trăm loại. Kiểm quyết cất quyển sách vào trong ngực Rồi lôi cái gường mà thanh xà trộm cho hắn ra Vừa sờ cái gường Nam Lạc liền nghĩ tới Việc vụ là đi thái cực cung cô Luân Sơn Thay khổng tuyên trao hỏi Thông huyền thiên sư một câu Mặc dù mình không biết câu hỏi kia có ý gì Nhưng có thể trở lại cô Luân Sơn Cũng khiến cho hắn có chút cào hứng Kim giác và ngân giác Hẳn là vẫn còn lười biếng để bị phạt Tiểu thanh xà thì không biết Sau khi luyện hóa viên đội đàn của hắc thủy đoại vương Mà mình đưa cho sẽ trông như thế nào Nghĩ tới đây Nam Lạc không khỏi nghĩ tới việc Nó luôn gọi mình là sư tôn Mà kỳ thực mình chưa dạy nó được cái gì Không khỏi bật cười Thật sự là một con tiểu thanh sàng ngựa ngạch mà Tấm gương này Lúc không có việc gì Nam Lạc lại lấy ra nhìn một cái Dự lâu ở bên người như vậy Khiến hắn có cảm giác như là giữ một khối ngọc vậy Hơn nữa từ khi có tấm gương này Nam Lạc cảm thấy Mỗi khi mình đã tọa tu luyện Tâm tính càng tĩnh Tốc độ thu lạp nguyên khí Cũng nhanh hơn rất nhiều Hắn không rõ là ảo giác Hay là chỗ tốt mà chiếc gương bằng tới Phạm quyết tuế luyện pháp bảo Theo như lời thông huyền thiên sư Thì có ba loại Một là dùng linh khí tự thân ôn dưỡng tẩy luyện Đây là phương pháp chậm nhất Nhưng cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới Nhân khí giao hòa hợp nhất Có thể thành thân ngoại hóa thân Một phương pháp khác Là dùng pháp lực thần niệm Cưỡng chế pháp bảo dán tinh thần lạc ấn của mình lên nó. Cách này cũng có thể khu động pháp bảo ngăn địch, nhưng lại làm tổn thương pháp bảo. Nếu là tiên thiên linh bảo, dùng cách này sẽ khiến cho uy lực giảm xuống. Còn có một cách khác là huyết tế. Phương pháp này là nhanh nhất. Tế luyện thành uy lực cũng vô cùng cường đại. Càng không sợ bị người khác cướp đoạt. Nếu thật sự bị người khác đoạt đi, trừ khi là nguyện ý, chặt đứt tâm niệm liên lạc của mình và pháp bảo, bằng không lúc pháp bảo bị hủy, cũng là lúc chủ nhân thân tử đạo tiêu. Thiên địa hình thành còn chưa bao lâu. Ở những nơi huyền diệu, có những đồ vật thần kỳ sinh ra, cũng chẳng phải là điều lạ. Những thứ đó được gọi là thiên địa linh vật. Khi thiên địa linh vật bị người ta tìm được, tế luyện thành pháp bảo thì tiên thiên linh bào ra đời. Nam Lạc không biết trước cương trong tay mình có bị người ta tế luyện chưa, nhưng hắn biết, dù có cũng không phải là hắc thủy đại vương. Bởi khi hắn có được cái gương này Thì nó không có yêu khí của hắc thủy Nghe tiểu thanh giả nói Hắc thủy mỗi ngày đều thôn phệ nguyên khí trước gương Điều này khiến cho Nam Lạc không nghĩ ra Vì sao tế luyện lâu như vậy Lại không nhiễm khí tức Cuối cùng Nam Lạc đành đoán Hắc thủy đại vương không có phương pháp tế luyện Hoặc phương pháp tế luyện quá tệ Thiên địa dựng dụng Không thể so với hậu thiên pháp bảo Do người ta luyện chế Bởi đó là dựa vào ý tưởng của mình mà luyện thành Cho nên tiên thiên linh vật sau khi hình thành đều vô cùng kỳ lạ. con để thành hình hoàn mỹ như chiếc gương này đã ít lại càng thêm ít. Cho nên khi Nam Lạc lần đầu tiên có được chiếc gương, cất bản là không dám xác định có phải là tiên thiên linh vật hay không. Nhưng sau nhiều ngày ôn dưỡng, hắn khẳng định là phải. Xem ra ân tình thiếu nợ tiểu thanh giả quá lớn. Sư Tôn luôn nhắc tới nhân quả cơ duyên, chẳng lẽ là ám chỉ điều này. Nam Lạc chỉ ngón tay vào gương Mặt kính giữa ánh mặt trời vẫn là một màu u ám Không chút hình ảnh Hoa văn mặt sau vẫn là hoa cỏ và động vật Ngồi ở trên người của kim sĩ đại bằng Một tầng kim quang bao phủ căn bản là không cảm giác được do lớn khi phi hành với tốc độ cao Nam Lạc khoanh chân ngồi bảo kiếm đặt ở trên hai đầu gối Hai tay ngựa lên trời Bàn tay phải nâng cái gương Nội tức trong thân thể của Nam Lạc lưu truyền cùng với tấm gương thành một vòng hoàn mỹ. Nguyên khí ở trong thiên địa thông qua lỗ chân lồng tiến vào trong thân thể của hắn, lưu truyền chậm rãi trong kinh mạch, rồi chậm rãi chuyển vào trong đan điền. Trong đan điền, linh khí xoay tròn hình thành một đám mây. Mà nơi thiên địa nguyên khí tràn vào người hắn, nhiều nhất chính là lòng bàn tay phải. Thiên địa nguyên khí qua tấm gương, vào huyệt lao cung trong tay phải, giống như đã trở thành một bộ phân của Nam Lạc. Hắn mở tỏ mắt, rơi chiếc gương lên trước mặt Lật một lần nhìn Thần niệm chậm rãi tiếm vào trong gương Một lớp hôi vụ ở trong nhai mắt Thôn phệ thần niệm của hắn Nam Lạc không kinh ngạc, chỉ nhẹ nhẹ thở dài Hắn đã thử qua vô số lần Nhưng kết quả chỉ là thần niệm bị thôn phệ Hắn nhắm mắt lại một lần nữa Tôn thần đã tỏa Không để ý tới chiếc gương Nhưng hắn không chứng kiến trên bầu trời Có một con chim nhỏ xẹt qua Trên mặt kính lại đột nhiên xuất hiện hình dáng của nó vô cùng rõ ràng. Kim sĩ đại bằng lướt qua, con chim từng bị trước gương chiếu đột nhiên cắm đầu rớt xuống đất. chương 39 Sư Tôn Phi độn ở trên trời, cao quá tầm mắt người nên không có việc gì phải ẩn mình cả. Ngay cả những cao nhân chân chính, của chẳng nhàn tới mức chặn năm lạc lại. Lúc này kim sĩ đại bằng đang ở rất cao, chỉ có rất ít loại chim yêu thích bay ở trên trời... Mới có thể đạt tới độ cao như vậy Nếu không có phi độ thuật mà nói Chỉ từ mặt đất nhìn lên Thì chỉ có thể thấy một đảo kim quang lướt qua Trước bầu trời mà thôi Thiết địa ngày đêm lần lượt lướt qua Mặt kính màu xám của Nam Lạc Lúc Nam Lạc mở mắt ra Đã tới côn luôn rồi Hiện tại nơi này vào mùa đông Cách đây tầm một tháng Trời cao vẫn còn hoa tuyết bay bay Dựa vào vị trí trong trí nhớ Mà đi thẳng tới Thái Cực Cung Khói dáng lượn lờ, mây trắng vờn quanh, giống như tiên cảnh. Chỉ là ngoài những thứ kia, lại không có vật gì. Thái cực cung đâu? Tại sao lại không thấy? Nam Lạc nhắm thẳng nơi vốn là thái cực cung đi tới. Hắn thậm chí quên mình có thể độn một cái là tới nơi. Liếc nhìn bốn phía, vân vụ miệt mù không còn một dấu vết. Hắn không lạ lớn, chỉ chạy qua lớp mây khói tiến về phía trước. Chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã về Tây. Một con cô nhạn trầm rãi bay qua trên bầu trời. Tiếng kêu cô độc vang vọng trong sơn cốc. Trớp mắt, Nam Lạc đã đi tới vách đá. Cây hoa mai vẫn còn đang chớm nở dưới trời chiều. Vẫn là khôi đá mà hắn đã từng ngồi suốt mấy trăm ngày đêm. Người còn ở đây. Mai hỡi mai. Người vẫn còn. May là ngươi còn lại bằng không ta còn tưởng rằng mình đã đi nhầm. Nam Lạc nhẹ giọng nói. Sư tôn, ta cũng ở đây này Tiểu thanh xà chẳng biết Chui ra từ lúc nào Vẫn giống như xưa, chỉ bằng một chiếc đũa Chỉ là thân thể thanh linh Càng thêm thần vận Nam Lạc nhìn thấy nó không khỏi cười rộ lên Quên lại người cũng ở đây Đến từ lúc nào Không sớm lên tiếng Tiểu thanh xà nghe đầu nói Sư tôn, ta đi ra lâu rồi Còn nghĩ người đã thấy ta già nữa <cười> Thế sao nam Lạc cúi người xuống, dùng ngón tay khẽ vuốt đầu của thanh xà. Ta còn chưa biết người tên là gì. Tiểu thanh xà bị ngón tay của Nam Lạc chạm vào, liền ru lên một cái. Thần hình khẽ chuyển đã né được ngón tay của Nam Lạc nói. Ta không có tên, sư tôn giúp ta đặt tên đi. Thành âm của nó vẫn còn là hài đồng, nhưng mà đã không còn đồng cứng và khó nghe nữa, so với trước đó bất giới phần tính. Thì lúc này hẳn là một nữ hai đồng. Nam Lạc nhuyềm cười, Hiếp mắt chầm tư một lúc rồi nói, Thân thể của người màu xanh, Vậy gọi ngươi là Thanh Thanh nhá. À! Tiểu Thanh Xà đáp lại, Tựa như có chút không muốn, Vật quá Nam Lạc lại không phát hiện ra. Hắn nhòm dậy, Quay đầu nhìn về phía sau, Chỗ đó vẫn như vậy, trống rỗng. Sư Tôn, Người định đi đâu? Tiểu Thanh Xà hỏi, Tâm của Nam Lạc tự hồ có chút bất an, trả lời Ta tới một nơi rất xa Lại đột nhiên nói Ngươi gọi ta là sư tồn đã lâu như vậy Mà ta lại không dạy được ngươi thứ gì Hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp môn luyện khí Có thể luyện tới nguyên thần đại đạo Tiểu thanh gia tự hồ vô cùng cao hứng Văn vẹo thân thể nói nhanh Vâng, vâng Nam Lạc nói xong câu này Quay đầu lại Tự hồ như sợ thông huyền thiên sư Đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn truyền pháp Đạo pháp của ta Là do tổ sư thông huyền thiên sư Truyền lại Tuy ta chỉ là đệ tử ký danh của người Nhưng người phải tôn kính với thiên sư Bật quá Người không cần gọi ta là sư tôn Ta chỉ báo đáp ân tình tạng kính Của người mà thôi Nam lạc ngồi xuống Bóng đêm chậm dãi bao phủ Ánh sáng yêu ớt của trời chiều vương trên người hắn Thậm chí có một chút khí vị Của thông huyền thiên sư Mờ ảo mà vĩnh hằng Pháp quyết này tên là Thái thanh cảm ứng thiên Dùng thiên nhân cảm ứng pháp Luyện tinh hóa khí Thành âm của Nam Lạc không lớn Nhưng xung quanh yên tĩnh dị thường Không có lấy một tiếng trùng kêu Tựa như từ trước tới giờ Gió cũng chưa từng thổi tới nơi này Trên bầu trời chăng đã lên Trăng tròn, mông lung Phủ lên một tầng sáng vàng Xuyên thấu có mây mù chiếu xuống núi sầu có vài phần yêu dị khi Nam Lạc giảng Thái thượng cảm ứng thiên xong ngậ đầu lên thì ánhăng đã treo ở trên trời cao đột nhiên trongực cổ hắn chuyển tới cảm giác ấm áp lấy chiếc gương trong lùng ngực ra mặt gương lúc này sáng tỏ thu lấy mặtăng trên bầu trời đáng lẽ ra cho dù là dưới ánh chăng cũng không thể thu được hìnhăng sáng vào trong chiếc gương thế những Nam Lạc lại thấy Trong gương rõ ràng có một vầng trăng sáng Hơn nữa không chỉ có trăng Mà cả mây đen ở bên cạnh Cũng hiện lên rõ ràng Phẳng phất như có một bầu trời ở Trong gương vậy Nam Lạc nhìn trời rồi lại nhìn gương Không dám động đầy Chỉ giờ khi mình động thủ Thì trạng thái này của gương sẽ biến mất Trở về màu xám dịt Hắn cứ ngồi yên như vậy lặng nhìn Thời gian trôi qua Chậm rãi nhắm mắt lại Tâm cũng trở lên yên tĩnh Thiên địa cũng như thế Giờ khắc này tựa hồ Nam Lạc đã quên mất mọi thứ trong tầm chỉ có một vùng trong sáng tựa như mặt gương vậy sáng tỏ như nước trong đan điền vân khí chậm rãi lưu truyền hình thành một đại chu thiên trong kinh mạch khi thì tới trong lòng bàn tay khi thì chậm rãi chảy vào trong gương thần thức của Nam Lạc bám vào nội tức cũng chảy vào vừa tới trong gương liền cảm thấy một không gian xám xịt không có thiên không thấy địa bốn phía màu xám Hỗn độn Chỉ trồng trốc lát sau Khi thức màu xám lập tức bao trùm nội thức của Nam Lạc Thần niệm biến mất trồng chớp mắt Mặt trăng lặn Mặt trời mọc Hào quang vàn trường Nam Lạc ngồi im bất động Cảnh trăng đã biến mất trên mặt kính Thay vào đó là một mặt trời đỏ rực xuất hiện Ở đường dìa của gương Sau đó mặt trời bay lên Di chuyển tới vị trí trung tâm của tấm gương Khi mặt trời xuất hiện tại đó Thì mặt trời trên gương và mặt trời trên không trùng Cũng tựa hồ đối diện với nhau Từng chút ánh sáng vàng Dung nhập vào bên trong gương Ba ngày sau Nam lạc chậm rãi mở mắt Mặt gương sáng trong như nước Đột nhiên hắn dự gương lên cao Nhìn mặt gương có thêm một đóa mây trắng Chỉ là mây trắng này bất động Lại đào tay Chếu vào một ngọn núi lớn phía xa Chỉ thấy trong gương có một con dết cực lớn Nằm ở đó Dựa vào khung cảnh quanh nó Thì dường như là một cái động ẩm ướt Nam Lạc có chút kinh ngạc Khắn không ngờ trước gương này Lại có thể chiếu ra huyệt động Của cự thú nằm ở trong thâm sơn Nam Lạc hừng phấn chiếu gương đi nơi khác Mặt gương nhó một cái Hình ảnh trong gương đã thay đổi Lần này trong gương là một con dao long Nằm ở trong hồ sâu Toàn thân của dao lòng màu xanh nhạt Khí thế uy phong Tâm linh máy động Hắn đứng nguyên tại chỗ Chiếu tất cả các đỉnh núi một lần Cơ hồ những yêu quái ẩn tại núi đều xuất hiện Có còn thì thân thú tu hình Thôn vân thổ vụ Có còn thì hóa thành hình người tính tọa tôn thân Đột nhiên Nam Lạc xoay người lại Chiếu vào nơi đã từng là thái cực cung Chỉ thấy mặt kính khẽ biến đổi Hắn vội vàng xem xét Chỉ thấy một đám vân vụ màu trắng bốc lên Tựa hồ trong đó đang giấu vật gì Nam Lạc chưa từng bỏ ý định Lại chiếu một lần nữa Tuy mây mù có chút biến đổi Nhưng vẫn không thể thấy được bấy giờ tựa như hắn hiểu ra điều gì đó Chỉ thấy hắn đi thẳng về phía trước Khẽ hất vạt áo lên Quỳ gối cúi đầu Sư tôn Đệ tử biết ngài không muốn gặp ta Cho nên cũng không dám ở đây quấy giày Nhưng khổng tuyên thái tử có đại ân với đệ tử Trước khi đệ tử tới đây Hắn muốn đệ tử hỏi sư tôn một câu Phượng Hoàng có thể bất tử không? Nam Lạc lớn tiếng hồ với sương trắng lượn lờ nơi này. Hồ ba lần, sau đó lập tức quỳ gối cúi đầu thật sâu. Ngữ khí ngưng trọng của khổng tuyên lúc Nam Lạc rời đi, khiến hắn hiểu được đáp án này đối với y rất quan trọng. Thậm chí trong lòng của hắn còn cảm giác được những lời này mới là trọng điểm chứ không phải là thiên trì lông cung. Côn luân trùng điệp kéo dài vạn dặm núi xanh liền tiếp khói dáng lượn lờ, sương trắng mênh mông. Khi mặt trời từ phía Tây Hạ xuống Rồi lại bay lên một lần nữa Thì trong sơn cốc truyền tới thanh ngâm Sư, Sư tôn, tôn. Phượng, Phượng Hoàng có thể, thể bất, bất tử, tử không? không Dư âm vang vọng Sóng ngầm cuốn quanh bay núi Gió bắt đầu thổi Không biết từ khi nào Một cơn gió núi thổi tới như quay về từ cửu thiên Mang theo một chút hàn khí Mơ phùn từng hạt bay trong gió Đạp xuống đỉnh núi cao Làm người áo xanh đang quỳ lại kia ướt nhẹp Bóng tối chậm rãi bao phủ cả thanh sơn, cả mơ phùn và cả người trong núi, bỗng rừng trong bóng tối lại có chút ánh sáng trắng bay múa trong bầu trời đêm. Thiên địa tĩnh mịch, vạn vật tiêu điều. Từ khi Nam Lạc ngồi xuống nhắm mắt ở trên tảng đá đó, nó liền núp ở trong khe. Cho tới 3 ngày sau, nó thấy Nam Lạc đột nhiên mừng rỡ đứng lên, cầm gương chiếu loạn, chiếu xong dù nhìn, nụ cười tươi giói. nhưng chẳng bao lâu, nó lại thấy sư tôn của mình quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó nói mây cầu rồi không đứng dậy lữa Nàng biết chỗ này trước kia Có một cung điện Nghe nói là của sư tôn của sư tôn của mình Nhưng vì sao lại không thấy Hay là vì sư tôn của sư tôn Không muốn gặp sư tôn Nó chỉ suy nghĩ trong chốc lắt Rồi thấy không đáp được Liền quảng ra sau đầu Tiểu thanh xà núp ở trong khe đá Nhắm mắt gật gù Tuy nó không cần ngủ đông Nhưng khi mùa đông tới nó luôn mệt rã rời. Khi nó mở mắt ra một lần nữa, thì trên bầu trời hôi hôi vụ vụ, tuyết đang lạc lẽ rơi. Thì ra là tuyết rơi, nó vội nhìn về phía Nam Lạc, chỉ thấy trên người của hắn đã có một tầng bằng tuyết. Tọc đèn toán loạn trên mặt đất, bị tuyết chè lấp. Sư Tôn, Phượng Hoàng có thể bất tử không? Khi Tiểu Thanh Xà muốn đi qua, thì Nam Lạc rửa giấy tuyết lại hô một lần nữa. Tiểu thanh xà mừng rỡ, vội trườn thân thể nhỏ màu xanh thật nhanh tới. Nó muốn bảo sư tôn đừng hỏi nữa, đừng quỳ nữa. Nhưng nó còn chưa đi tới. Thì Nam Lạc đã động, bái bà bái, đứng dậy, vung tay lên. Một con kim sắc đại điều xuất hiện. Sau đó kim quang lóe lên. Kim sắc đại điều cùng với Nam Lạc bay vút vào trong không trung đầy tuyết. Sư tôn, sư tôn! Tiểu thanh xà gọi lớn vài tiếng với trên bầu trời đầy tuyết. Cổ trần người tới bên cạnh cây hoa mai trên vách đá, chỉ thấy nàng tựa hồ như thì thào thầm nói. Sư tôn lại đi rồi, lần này chỉ e sẽ không quay về nữa. Cây mai này chẳng biết từ lúc nào đã nở ra một bông hoa trắng, so với tuyết còn trắng hơn, bông tuyết rơi liên miên không ngớt, nhưng lại không có một bông nào rơi vào trên cánh hoa. Tiểu thanh xà đang định tiến vào trong khe đá, thì đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói xuống vách đá dựng đứng. Các ngươi, những người này Hôm đó lắng nghe Thái thanh cảm ứng thiên của sư tôn ta rồi Từ giờ trở đi Các ngươi cũng phải giống như ta Gọi là sư tôn Còn ta bây giờ là đại sư tỷ của các ngươi Nói xong tiếng này Trong rừng núi bỗng nhiên vàng lên Những tiếng xào sạc Tựa như có rất nhiều động vật đang đi lại Ở trong đó Một hồi sau đó mới ăn tĩnh lại Tiểu thanh xà vô cùng tức giận hư một tiếng Nhìn xung quanh một lần Đỗ Hồ không tìm được vật để mình phát tiết, nên đành chậm rãi trườn vào khe đá dưới cây hoa mai. Một cơn gió núi thổi tới, cánh hoa mai lặng lẽ rung. Chương 40: Tân sinh. Kim sĩ Đại Băng Điểu là một trong những sinh linh có khả năng phi độn nhanh nhất trên thế gian này, chẳng những bản thân là thiên địa dị chủng, còn có hai chiếc kim vũ có tiên thiên phong độn. Không tuyên cho hắn thời gian 20 ngày, hiện giờ đã là 18 Người còn ở trên cung Luân Sơn Từ tiên trì Long Cung trở về Hắn cũng có chút kinh ngạc Ngoài trừ trước cửa Thái Cực Cung Làm chậm trễ thời gian Thì lại cực kỳ thuận lợi Dựa vào vị trí của Thái Cực Cung Mà không tuyên cho Hắn dễ dàng tìm được nó Không bao lâu sau Thì có người tiếp dẫn hắn vào Chỉ là không thể đi vào trong Long Cung Mà là có đồng tử cầm kim thiết Ở trong tay hắn đưa vào Sau đó đồng tử rất nhanh đã trở lại Cũng cầm một cái thiếp có lạc ấn của ngũ trảo Kim Long đưa cho Nam Lạc. Cũng nói rằng ngào huyền thái tử đã đáp ứng đi tới Pháp hội. tốn một ngày để bay về cô Luân Sơn, từ trên núi nhìn xuống cô Luân Sơn mạch chập trùng tựa như sóng biển. Mây mù bao phủ cả dãy cô Luân khiến cho nó càng thêm vài phần thần bí mờ ảo. Trước khi Nam Lạc tới lòng cùng, đã nghĩ đây là một chuyện vô cùng phức tạp, nếu không vì sao lại cố ý ăn bài một vị thái tử làm. Thế nhưng khi Nam Lạc nói muốn đi thì Khổng Tuyên chỉ suy tư một lát rồi đáp ứng. Tự hồ không hề lo xem Nam Lạc sẽ làm việc này như thế nào, hơn nữa Khổng Tuyên cũng chỉ nói qua một chút về hành trình, đối với thành bại của chuyến đi cũng không quan tâm. Khác hẳn với lúc trước ý muốn thiên thủ thái tử đi chuyến này. Thế nhưng khi muốn Nam Lạc thấy mình hỏi thông huyền thiên sư Thì lại vô cùng ngưng trọng Đáng tiếc Nam Lạc quý ba ngày cũng không thể thấy mặt ông Nam Lạc nhìn ngọn núi một lần nữa Kiếm sĩ đại bằng với tốc độ nhanh chóng của mình Không bao lâu đã cách cô Luân Sơn thật xa Cho tới khi cô Luân Sơn biến thành một chấm đen nhỏ Biến mất trong tầm mắt Thì hắn mới quay đầu lại Hít sâu một hơi Nhắm mắt lại Trong lòng thầm tụng hoàng đình nam Lạc đã tọa luyện khí đủ 10 ngày. Khi Phượng Hoàng Sơn xuất hiện ở phía xa, Nam Lạc lại xuất hiện cảm giác không nỡ. Cái cảm giác này chính là cảm giác hổ thẹn, khi mình ra đi mà không hoàn thành được việc Khổng Tuyên giao phó. Từ xa đã thấy Khổng Tuyên đứng ở trước cửa bất tử cung không tức điệt. Pháp Bảo ngũ sắc chói mắt. Trước kia Nam Lạc cảm thấy Pháp Bảo không thích hợp với Y, nhưng bây giờ lại cảm thấy không ai ngoài ý có thể mặc được Pháp bào này. Y đứng ở trước cửa đại điện. Hai tay chấp ở sau lưng, tựa hồ đang ngay đón Nam Lạc trở về. Nụ cười trên mặt cổ y vẫn ôn hòa, nhưng chẳng biết vì sao Nam Lạc lại cảm thấy tâm sự của y đang bị đè nặng. Trước đây nụ cười của y ôn hòa, tản ra một loại ngạo khí tận cốt tủy, bất nhiễm hồng trần. Trong lòng của Nam Lạc nghĩ tư đầy, thì người đã xuống khỏi Kim sĩ đại băng. Đang lúc Nam Lạc chuẩn bị mở lời xin lỗi khổng tuyên, thì lại mở miệng nói trước, chỉ nghe y vừa cười vừa nói. <cười> việc này còn dài hơn ta đoán Nhưng nhìn bộ dáng của người Có vẻ như không gặp nguy hiểm gì Thông huyền thiên sư đã đáp ra sao Nam Lạc không nghĩ tới Khổng tuyên vội hỏi luôn việc này Trong lòng không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của khổng tuyên Khẽ cúi đầu nói Nam Lạc không gặp được thông huyền thiên sư Chuyện gì đã xảy ra Khổng tuyên nhú mày hỏi Lúc trước Nam Lạc đoán câu hỏi này Vô cùng quan trọng đối với khổng tuyên Bây giờ cũng không hỏi thiếp mời có tới thiên trì Long Cung hay không. Đối phương đáp thế nào, mà hỏi xem thốc nguyền thiên sư đã trả lời ra sao, càng khiến cho Nam Lạc cảm giác mình không hoàn thành được việc mà y giao phó. <cười> Đừng lo, nói chuyện của người cho ta hay, có khi không phải sư tôn của người không trả lời. Khổng tuyên nhìn thấy bộ dáng của Nam Lạc thì cười cười, an ủi nói. Vì vậy Nam Lạc liền kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của cô Lơn Sơn cho Khổng tuyên nghe. Phượng Hoàng Sơn cực kỳ cao, rất ít khi có mây trè khuất nơi này, thế nhưng không biết từ lúc nào, ở trên bất tử cung, đã có thêm một đám mây đen. Nam Lạc ngần đầu nhìn, nhíu mày Không lâu sau, lại nhìn Khổng Tuyên, chỉ thấy y cũng đang có mày suy nghĩ, tựa như nhìn rất được huyền diệu trong lời của Nam Lạc. Thật lâu sau, Khổng Tuyên dường như phục hồi tinh thần lại, cười với Nam Lạc nói, Người làm tốt lắm, ta đã có đáp án. Nam Lạc nghi hoặc, Có chỗ không hiểu Khổng tuyên cười nói Sư tồn không gặp ngươi Nhưng đã trả lời câu hỏi đó rồi Nam Lạc muốn hỏi Suốt cuộc là có ý tứ gì Mới chần chừ một chút Thì khổng tuyên liền nói thêm Ta nhớ rằng lúc ngươi bị thương mạng nhài Ưng Tam bắt đi đã được hơn 10 năm rồi nhỉ Nam Lạc nhìn khổng tuyên Không biết vì sao Y lại nói chuyện này Nhưng hắn vẫn cứ gật đầu Có muốn trở về không Khổng tuyên đột nhiên hỏi nam Lạc nhìn y, cười không đáp. Ta nhớ lúc mà người từ Cô Luân Sơn trở lại, người có hỏi ta có biết một nơi là Dương Bình Sơn hay không? Ta nghĩ Tây hẳn là nơi mà bộ tộc người sinh sống. không Tuyên cười nói. Nam Lạc không nghĩ tới, không Tuyên vẫn nhớ rõ điều này, trong lòng không khỏi xấu hổ. Lục ấy đang trên đường trở về Phượng Hoàng Sơn, mình đột nhiên muốn trở về bộ tộc, nên bật ra câu hỏi. Điều này cũng gián tiếp nói rằng, khi đó không muốn về bất tử cung. Tuy trở về bộ tộc lúc đó Chỉ là ý niệm tháng qua Nhưng kỳ thật đó là thứ mà hắn luôn giấu Thật sâu ở trong lòng Nếu muốn trở về Vậy thì về đi Khổng tuyên chấp tay sau lưng Không hề nhìn Nam Lạc Tựa hồ đang chăm chú nhìn đám mây Tuy không dày nhưng luôn bao phủ bất tử cung Lại tựa như không có bất cứ thứ gì cả Ánh mắt trống rỗng Tĩnh lạc Nam Lạc ngạc nhiên Hắn cảm giác rằng khổng tuyên không đùa Cũng không phải là có tâm tư gì khác Mà thật sự là muốn thả hắn đi Chỉ là tại sao lại như thế Tại sao lại đột nhiên như vậy Khổng tuyên tiếp tục nói Người đi luôn đi Mau chóng trở về Về rồi thì trong vòng trăm năm Cũng đừng rời đi nữa Nam Lạc có một loại dự cảm bất tường Tựa như đám mây đen bao phủ trên bất tử cũng vậy Hắn rất muốn hỏi một chút tại sao Có phải có chuyện gì sắp xảy ra hay không Chưa Phượng Pháp hội không phải sắp bờ sao Phượng Hoàng cùng chủ lợi hại như thế Chẳng lẽ còn phiền toái gì ư Hắn muốn mở miệng nói không đi Nhưng lưu lại cuối cùng Cũng không nói được câu gì Nam Lạc chậm rãi lui vài bước Có chút mất mát quỳ xuống Không tuyên đứng ở đó Lặng lặng nhìn hắn không nói câu nào Nam Lạc cầm kiếm ở bên hông phong linh Kim vũ và Phượng Hoàng phù Ở trên tay Đi tới không tước điện Chuẩn bị đặt những vật này vào trong điện Rồi rời đi nam Lạc, những thứ kia người cũng mang cả xuống núi đi. Khổng tuyên nhìn Nam Lạc chuẩn bị tiến vào trong điện rồi đột nhiên nói. Nam Lạc nhìn Khổng tuyên một lần nữa, vẻ ngạc nhiên, nghi hoặc trong mắt bị Khổng tuyên nhìn thấy. y hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài. Tựa hồ muốn ném mọi buồn bực đi ở trong hơi thở đó. Cả người đột nhiên giống như kiếm sắc rời bao, như ngũ thải thần quang rực rỡ trên bầu trời. Khổng tuyên ta từ khi dung hợp tiên thiên ngũ hành đại đạo, Trong thiên hạ đã không có bao nhiêu người Có thể làm đối thủ rồi Cho dù là sư tôn người đi chẳng nữa Thắng bài cũng là 5 năm Người đi đi, thiên địa này Đã sắp sửa đại biến Sau khi trở về, không nên nóng vội Cũng đừng kết nhân quả với người ta Tốt nhất là tìm một chỗ Bế quan trăm năm Khi đó thiên hạ đã trở nên thanh bình Còn một việc nữa Là người không nợ ân tình của ta Từ hôm nay trở đi Người không cần phải quỳ lại trước bất kỳ ai Khổng tuyên mỉm cười nhìn Nam Lạc Nam Lạc cũng nhìn Khổng tuyên Ánh mắt thanh minh Không còn các loại tâm tình phức tạp khi nãy Bình tĩnh như gương Bất nhiễm hồng trần Đà tạ thái tử Thái tử bào trọng Nam Lạc cáo từ Nói xong ông quyền chậm rãi lùi về phía sau bà bước Xoay người điểm một cái Kim sĩ đại bàng điều lập tức xuất hiện Nam Lạc bước một bước Người chợt biến mất Rồi chợt xuất hiện ở trên lưng của đại bàng Chỉ thấy hắn bị kim quang bao phủ, thân thể từ phía xa không người vái khổng tuyên. Khi năm Lạc cưỡi kim sĩ đại bằng biến mất ở trên bầu trời, thì chỉ Lan tiên tử đã đi tới nơi này. Ánh mắt sáng người nhu hòa, lúc này bị nhiễm lên một tầng lo lắng. Nàng bước tới bên cạnh khổng tuyên, còn chưa mở miệng nói, thì khổng tuyên đã nhìn trời cao, lăng lệ nói. pháp hội cử hành đúng hán, ta muốn làm cho người trong thiên hạ biết rằng, Phượng Hoàng Sơn không chỉ có bất tử Phượng Hoàng Mà còn có tà Ngũ Thải Thần Quang Khổng Tuyên Hết chương 40 chư vị nghe chuyện xin để lại một like Và công vấn giúp tăng đề xuất kênh Tài hạ xin cảm tạm